Video truyền kiếm hiệp chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 27 Linh Mã Hùng Phong tác giả Tuyết Nhẹ diễn giải đọc chương Vũ. Dần Trung Thánh lúc này buông tiếng thở dài đoạn chậm rãi nói tiếp: Sở dĩ lão ô thành danh trên giang hồ, được mọi người trọng vọng là nhờ có gió không, mà tiên sư truyền thụ cho ngài tiên sư thành đạo. Đã dặn báo Lão ô phải thận trọng chọn truyền nhân Chẳng những đảm lược và khí độ hơn người mà còn phải có tuệ căn thâm hậu Bẩm phú đặc gì thì mới có thể lập thành truyền nhân hậu thế Dân lòng bất giác thoáng rung động cõi lòng Quân Trung Thánh nói tiếp Điều này nói ra thì rất dễ nhưng thực hiện lại hết sức là khó khăn Bởi trong biển người mênh mông Muốn tìm được một người đủ tiêu chuẩn Như tiên sư đòi hỏi Quá thật là khó hơn lên trời Do đó suốt mấy mươi năm qua Lão ô tuy đã tìm khắp nơi sông chung Quy vẫn chưa có tìm được người thích hộ Dân lòng lạnh lùng nói Giờ thì sao Tiền bối đã tìm được rồi ứ? Quân Trung Thánh nặng nề gắt đầu nói Không sai Không sai Bởi muốn thu thập người này làm đồ Để nên lão đã gặp rất nhiều rắc rối do đó mới đến đây xin tiền sự chỉ bảo, Ơi giờ thì Dẻ yeah, đắc ý đảo tròn mắt rồi nói tiếp Đối với sự lựa chọn của lão ồ Tiền sự hết sức tán đồng Bảo lão cứ tiến hành theo kế hoạch Dân lòng châu mại nói Người được quân Lão Hiệp lựa chọn thật là phúc đức Nhưng mà quân Lão Hiệp đến đây tới mộ thỉnh thị trước Người kia há chẳng bỏ đi mất đi rồi sao Quân Trung Thánh bật cười, <cười> Trong dòng trăm dặm Lão ô có thể bắt y trở về Như dễ như trở bàn tay thôi Dân Long cười to <cười> Quân Lão Hiệp tự tin quá Cứ cho quân Lão Hiệp có thể bắt y trở lại Nhưng nếu y kiên quyết không chịu thì sao quân trùng thánh ánh mắt hiện lên vẻ kỳ lạ y cười nói lão ồ tự có cách khiến cho y phải phục tùng dần lòng buông tiếng cười khải rồi đứng lên nói giảng bói không làm phiền nữa xin cáo từ đoạn quay người sải bước bỏ đi nhưng quân trùng thánh đã như một chiếc bóng u linh lướt tới đứng cản trước mặt của chàng dần lòng cười khải nói đôi trồn sớm muộn gì thì cũng có lúc phải lộ ra Giờ thì tôn giá thừa nhận mình là chủ nhân huyết bia rồi chứ Có lẽ lệnh tiên sư đoan mộc quan Chính là người đầu tiên sáng lập ra huyết bia có phải không Quân Trung Thánh cười Dân tráng sĩ cần cứu giàu đâu Dân lòng cười thải nói Quang có nghĩa là quyết Chính nhờ đó mà dân mẫu có thể hiểu ra Quân Trung Thánh cười gượng <cười> Khá lắm Lão Âu sợ dĩ để ý đến tráng sĩ chính là ở bộ ốc thông tuệ đó. Thử nghĩ xem cõi đời mênh mông biết bao nhiêu người đã suy đoán chủ nhân huyết bia là ai. Nhưng chẳng một ai nghĩ đến lão ồ chỉ có tráng sĩ thôi. Dân lòng gần giọng nói, vậy là tôn giáo đã thừa nhận Quân Trung Thánh nghiêm giọng ngoài tráng sĩ ra không còn có kẻ thứ bà biết được thần phận của lão ồ Dân lòng cười to, <cười> nhưng dân mẫu sẽ lập tức công bố với thiên hạ, hiệu triệu những người trung nghĩa thật sự, chung sức giết trừ tôn giá. Quân trung thánh thản nhiên, người không có cơ hội ấy nữa đâu. Dân lòng phá lên cười. cười, vậy là tôn giáo đã đánh giá quá thấp võ công của Kim Bích Cung rồi. Kim Bích Cung thời không đổi trời chung với quyết biệt. Kể từ nay chúng ta là hai kẻ tử thù nhất định phải có kẻ còn người mất. Quân Trung Thánh lắc đầu cười. <cười> Trái ngược hẳn thì từ nay hai ta sẽ trở thành sư đồ. Ngươi sẽ là kẻ thống trị đời thứ ba của quyết bia. Ái gió lâm giang hồ đều sẽ nằm trong tay của ngươi. Còn kim bích cung thì sẽ biến mất vĩnh viễn Bởi truyền nhân đã thất tung và cái tổ chức chính nghĩa môn nằm đối kháng với quyết bìa trên thành dương lãnh thì càng không phải nói nữa rồi. <cười> dân lòng nghiến răng kẹt kẹt, chàng cấm hận nói. Quần trùng thánh, vụ án kim bích cùng khi xưa tội lỗi là do ở lão sư phụ chất tiệt của tôn giác. Nhưng ba đời nhà họ dân đổ máu với chính nghĩa nhai là do kiệt tác của tôn giác. Quyết hãy thâm thụ hai đời của dân mẫu phải đòi lại trên người của tôn giáo đó. Quân Trung Thánh ung dung cười. <cười> quyết thâm thù sâu đến mấy cũng có cách hóa giải. kẻ thước thời mới là trang tuấn kiệt. Giá lại vụ quyết án xảy ra dưới chính nghĩa nhài lỗi không phải nơi lão ồn. Dân lòng gằn giọng quát. Lỗi không phải do lão vậy trước ai gây ra? Quân Trung Thánh thản nhiên cười. <cười> Nghiêm túc mà nói Đó chỉ là hành động của chính nghĩa đoàn Dân lòng quát tội Chính nghĩa đoàn Là do chính lão khống chế điều khiển Chả lẽ đổ lỗi cho người khác được hay sao Dân Trung Thánh vẫn thảm nhìn Lão ô là bậc tôn chủ của quyết bìa Khống chế toàn bộ gió lâm giang hồ Dẫu có giết lòng người Thì cũng đâu phải là không thể đền bù được Không chờ cho quân Trung Thánh dứt lời. Chỉ nghe choan một tiếng, dân long đã tốt trích quyết kiếm ra khỏi vỏ Quân Trung Thánh vẫn bình thản cười nói, <cười> Ngươi định làm gì vậy? Dân lòng rắn giọng Lão hiểu rất rõ, hôm nay giữa hai tay nhất định là phải có kẻ còn người mất. Quân Trung Thánh lắc đầu cười. cười, Lão ô là chủ nhân quyết bìa, Sự sống chết liên quan đến cả gió lâm giang hồ tuyệt đối không thể nào chết được. còn như ngươi, tương lai sẽ là chủ nhân của quyết bia đời thứ ba, cũng không thể nào chết được. dân lòng nghiến răng cười. đó chỉ là mơ tưởng, tuyệt đối không có khả năng thành công. trừ phi lão đáp thần kinh bị thất thường rồi, không thì không bao giờ có ý nghĩa quái gở đến như vậy. quân công thánh giọng nghiêm chỉnh nói. lão ô cũng giống như tiền sư. Đã quy định điều gì mà không đạt được chẳng bao giờ chịu thôi. Hơn nữa, nhìn thẳng vào mặt của dân lông, y cười rồi nói tiếp. Ác phòng của lão ồ xưa này là để đạt được mục đích chẳng có bất kỳ mọi thủ đoan nào mà không dám làm. Dân long dung tài, một chiều trích quyết xiên thiền, trường kiếm phóng ra nhanh như chớp Trong đêm tối chỉ thấy một luồng sáng bạc lóe lên hệt như là tia chớp Quân Trung Thánh như vẫn đứng yên tại chỗ, lại như lách tránh cực nhanh, trích quyết kiếm lần đầu tiên bị mất tác dụng. Quân Trung Thánh chẳng suy xuyển một chút nào cả. Dân Long cười gian, khá lắm, thảo nào lão đã có thể khống chế cả gió lâm Giang hồ. Dân Long này lần đầu tiên đã gặp đối thủ rồi. Quân Trung Thánh cười nhẹ, <cười> đâu chỉ là gặp đối thủ Nếu lão ô mà không nghe theo sự chỉ báo của tiền sư Chọn ngươi làm chủ nhân quyết bia đời thứ ba E rằng ngươi đã tán mạng từ lâu rồi Dân lòng quát to Cứ kể như là dân mổ không tự lớn sức mình đi Muốn lãnh giáo cao chiều của tam hoàng sáu nhật Hãy màu túc binh khí ra Quân Trung Thánh cười to <cười> Xem chừng nếu lão không trị ngươi dài chiều Thẳng không sao khiến người phục được có phải không? Đoạn chậm chậm đưa tay phải xuống ba chiếc vòng vàng. Dần lòng chú mắt nhìn. Ba chiếc vòng vàng ấy chỉ nhỏ bằng cái miệng bát. Được nói liền với nhau bởi một sợi dây rất mảnh. Hình như là đồ chơi của trẻ con vậy. Chẳng thấy có công dụng gì cả. Xong chàng hiểu rất rõ đã là binh khí thành danh của quân Trung Thánh. Tất nhiên là nó có một hiệu dụng khôn cục nên cũng chẳng có dám khinh thường. Quân Trung Thánh cười nhạt nói: tìm bất cùng chủ tung hoành thiên hạ, hẳn là ngươi đã hết chân truyền của triển kiếm đồng rồi. Người cứ việc thì triển hết công phu trích quyết kiếm ra đi. Vân Long cười khải rồi dục quát to: hãy chú ý. liền thì trường kiếm thi triển chiều dạng điểm quyết ảnh, nhận thấy ánh bạc loan loáng. Quyết ảnh đầy trời quy thế lan rộng Đến những hai trưởng Nhằm đỉnh đầu của quân Trung Thánh Mà phủ chụp xuống Quân Trung Thánh liền rung động Ba chiếc vòng vàng ở trong tay Lập tức ánh vàng tỏa rộng Sau vài tiếng binh khí chạm nhau Trích quyết kiếm đã bị hất bạc ra Dần lòng cả kinh Vừa định biến chiêu công tiếp Bỗng thay ánh vàng tỏa rộng hơn cả trưởng, Như một chiếc giọng khổng lồ sai tích Và đè áp xuống Đồng thời phát ra tiếng vàng chối lọi rất ghê rợn Dân lòng kinh hoàng thất sắc Trích quyết kiếm dội quét ngang ra Kiếm dòng chạm nhau chát chuối Dân lòng cảm thấy cổ tai phải chấn động mạnh Chẳng hiểu sao trích quyết kiếm lại bị kim hoàng Kích bài giúp đi Cấm phạp vào một thân cây tụ Dân lòng toát mồ hôi lạnh Chàng dội tung mình phóng tới Toàn chợp lấy chui kiếm Nhưng khi bàn tay của chàng sắp chạm đến chui kiếm, Chợt thấy ánh vàng chấp chới, Trước mặt một chiếc vòng vàng to lớn lại đánh xuống đỉnh đầu của chàng. Dân long lập tức dội giận thiên cân trụy, Hạ chân chổi mạnh vào thân cây, Người tung ngược ra sau hơn hai trường, Vừa dặn tránh khỏi chiếc dòng sức nữa đã chồng vào cổ. Quân trung thánh bật cười ha hả, Dùng tích kim hoàng lao về phế thành trích quyết kiếm cắm trên cây. Dân long vừa kinh hãi lại vừa tức giận. Bỗng tay trái dung mạnh, dòng ánh huyết hoàng lập tức bắn ra ba luồng ánh sáng đỏ thành hình tam giác về phía quân trung thánh. Quân trung thánh không dám khinh thường, kim hoàng quét ngang, kèn kèn kèn. Ba tiếng, ba ngọn tiểu kiếm tự ánh huyết hoàng bắn ra đều bị đánh bay ra xa hàng mấy trường. Dân long cả kinh, dội dung động hữu trưởng. Lập tức hiện ra một dòng xoay đỏ Rồi thì nhanh chóng chuyển thành màu cam Rồi lại trở nên màu vàng Lúc sắp xuống đỉnh đầu của quân Trung Thánh Thì đã hóa ra màu lục Quân Trung Thánh vội lùi ra xa Rồi cười to nói <cười> Diền vườn thất quyển chủ Quá là quyền diệu ha Dòng xoay hình màu lục Chuyển thành màu lam Rồi màu vàng kiếm tiếp tục ập đến quân Trung Thánh Quân Trung Thánh đeo kim hoàng vào tay Sông trưởng cùng dung thẳng lên để đón tiếp. Lập tức dàn lên ầm một tiếng rền sĩ Dân lòng diêm dương thất nguyễn trưởng vừa xuất thủ. Liền lập tức như các rút trích quyết kiếm ra khỏi thần cây và tra vào vỏ. Quân trùng thánh tuy vẫn đứng yên bình an vô sự. Nhưng có thể nhận thấy lão ta khi tiếp trưởng cũng chẳng phải nhẹ nhàng gì. Dân lòng thần sát nặng nề rồi lánh lùng nói. Quân trùng thánh! lão đã thắng rồi, quân trung thánh cười, <cười> chỉ ngang ngửa nhau chưa chưa phần thắng bại đâu, dân long mặt trơ lạnh, chiếc huyết kiếm của dân mẫu đã bị kim hoàng của lão hút bài già bà ngọn phi kiếm trồng ánh huyết hoàng cũng đều đánh bạc, diêm dương thất quyển trưởng cũng chẳng làm gì được lão, dân mẫu thừa nhận tài nghệ kém cỏi, quân trung thánh cười, <cười> người thẳng thắng lắm lão ô lại càng thấy quý mến người hơn nữa thành thật mà nói lão ô tiếp chữa người cũng rất là miễn cưỡng vì vậy có thể kể như là ngang ngửa nhau thui dân lòng gạt giọng bất luận thế nào thì lão cũng là một đối thủ mạnh của dân mẫu và cũng là người đầu tiên thắng thế dân mẫu về mặt gió cung quân trường thánh cười, yeah. cười nếu người đã khiêm tốn tự nhận mình thua lão ô như vậy Người có bằng lòng làm chủ nhân của quyết bia đời thứ ba không Dân lòng gần giọng quá Lão chớ có nằm mơ Dân mẫu đã quyết rồi Hôm nay giữa hai tay nhất định là phải kẻ còn người mất Chàng ngân tủ công lực chậm chậm tiến tới Quân trùng thánh hai tay xua lìa lẹ nói Hoàng đã đấu nhau như thế này Có trăm hại mà không có một cái lời nào Lão ô không đồng ý Dân lòng cười khẩy. Lão cứ đưa ra cách đấu đi, dân mẫu sẽ nhận tất, miễn là có thể phân thắng vậy. Quân Trung Thánh ung dung cười, lẽ dĩ nhiên đều ấy rất dễ thùi. Đưa tài chỉ ngồi mộ của đoan mọc hoàng rồi nói tiếp. Hãy xem trên bàn cúng, tiền sư đã chỉ bảo cho lão ô một cách đấu hết sức là hoàn hảo đâu. Dân lông chú mắt nhìn, chỉ thấy trên bàn cúng ngoài quả cây vật tế ra chẳng có gì khác. Nhất thời không hiểu quân trùng thánh đang muốn nói cái gì Quân trùng thánh dứt lời sải bước đi về hướng bàn cúng Dân lòng do bởi lòng hiếu kỳ thúc đẩy Cũng liền theo sau lưng lão ta Quân trùng thánh dừng lại trước bàn cúng Quay lại nhìn dân long rồi mỉm cười Dân long vô cùng thắc mắc Lại đưa mắt nhìn lên bàn cúng Cũng chẳng phát hiện được gì bèn cười khải nói Quân trùng thánh lệnh sư đã chỉ bảo cách đấu thế nào hết Quân Trung Thánh bóng cười ra. Cách đấu này không cần dùng đến đao kiếm Cũng có thể bắt sống người được. Dân Long giật nảy mình Xong dẫn ra chiều tháng nhiên cười nói Quân Trung Thánh Lão Đừng Hồng giỡn trò quỷ quái với dân mộ Vừa dứt lời đã tung mình lên cao Lui nhanh ra xa Xong dân Long vừa cất mình lên Thì quân Trung Thánh đã nhanh khôn tả Tùng chân đạp nhẹ lên bàn cúng một cái Dân Long chợt thấy hai phò tượng đá phát ra tiếng hú ghê giận, cùng lúc lao bổ vào chàng tốc độ đòi bền nhanh như tên bắn, nếu da chạm vào nhau ắt sẽ tan xương nát thịt. trong lúc nguy cấp, dân long dội dung sông trưởng dồn hết toàn lực ra đánh vào hai pho tượng đá kia. đùng một tiếng rền rĩ, hai pho tượng đá liền lập tức vỡ nát. xong sức phản chấn đã đẩy dân long bật lùi ra sau ngoài một trường. dân long xoài nhanh ý nghĩ ở trong đầu. Hai chân vừa chạm đất lập tức lại tung mình giọt lên lùi về một phía khác. Bởi chàng hiểu rõ, trong khu mộ địa này, có bổ tri bãi rập, hết sức là ghê gớm. Quân trung thánh vụ chàng đến gần bàn cúng chính là định đưa chàng vào bãi. Thế nhưng chàng bỗng cảm thấy hai chân hụt hẳn, thì ra nơi chàng hạ chân đã lún xuống từ bao giờ. Lúc này công lực của chàng vận tụ đã tản mát người đang lơ lửng không thể nào tụ công lực lại được nữa. trong cơn bàn hoàng chỉ nghe quân trung thánh buông tiếng cười gian dội, rồi thì bốn bề tối mịt người đã rơi xuống cạm bãi. may mà hầm bẫy không sâu lắm chỉ chừng hai trượng, dần lòng hai chân vừa chạm đất lập tức lại toan dọt người lên, bởi với độ sâu hai trượng chàng chẳng xem vào đâu cả, song quân trung thánh là người tinh ranh đến giường nào. Lẽ nào lão lại không đề phòng điều ấy ngay khi dân lông chân vừa chạm đất Thì đã nghe y ầm gian lên Miệng hầm lập tức bị đẩy kính Thế là dân lông đã bị rơi vào Trong bóng tối mịt mù. Lát sau trên vách gian lên tiếng động khẽ Rồi thì một cái lỗ to như miệng bác mở ra Dân lông ngạo nghễ đứng yên Qua lỗ hỏng có thể trông thấy Bộ mặt mỉm cười của quân Trung Thánh Nụ cười vẫn hết sức hiện tự Dân lông cười mỉa mai Quân Trùng Thánh Lão quá không hổ là chủ nhân quyết bìa Khống chế toàn bộ gió lâm giang hồ Quân Trung Thánh thản nhiên cười Người thật tình Người khen hay chế nhạo lão ô vậy hả Dân lòng nghiến răng, Bất luận về thủ đoạn đê hèn Hay hành vi xáo quyệt Lão đều xứng đáng là đệ nhất thiên hạ đó Quân Trung Thánh chẳng chút tức giận y nói, Lão ô đã nói rồi Vì mục đích chẳng từ một thủ đoạn đó là chủ trương nhất quán của lão ồ đó. Dừng lòng quát to. Bậc trưởng phu có thể tán mạng chứ không thể mất trí, lão quả đúng là dòng tưởng trèo cây bắt cá. Nếu lão còn chút cốt khí của người đàn ông thì hãy cùng dân mẫu quyết đấu một phen sinh tử đi. Quân Trung Thánh thản nhiên lắc đầu mỉm cười. cười. Sự hàm dưỡng của lão phù rất vững, dù người mắng chửi đến thế nào Thì cũng đừng hồng đem Lão ô nổi giận được. Người chẳng qua chỉ là cái dũng quyết khí thôi. Lão cười hăng hát một hồi rồi bỗng lại nói tiếp. Lão ô có nghị lực rất là dưỡng chắc. Khi đã quyết định làm điều gì là quyết phải làm cho bằng được. Dân lòng gằn giọng. Nhưng Lão chỉ là giọng tướng. Quân Trung Thánh cười to. Cứ <cười> cho là Lão ô giọng tướng đi nhưng biết đâu lại có thể trở thành sự thật dần lòng bắt đầu ngay từ bây giờ lão ô phải huấn luyện ngươi là chủ nhân cũng quyết bia đời thứ ba đó lão mỉm cười đầy tự tin và nói tiếp nhưng trước hết lão ô phải mài dũa tính nóng nảy của người việc ấy rất là khó khăn nhưng cần thiết phải hoàn thành trước Giang thạch động chính là nơi tốt nhất Cho đến khi tính nóng của người hoàn toàn bị tiêu tan Thì mới có thể rời khỏi đây Dân lòng tức giận quá Người chết có nằm mơ Quân Trung Thánh nghiêm túc Thời gian sẽ thay đổi tất cả Một hôm, hai hôm, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm Hoặc mười năm, hai mươi năm Nhớ đến một ngày nào đó Tính nóng của người sẽ hoàn toàn không còn nữa Lão Âu có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. <cười> Ngoài ra, hằng ngày sẽ có người mang thức ăn đến cho người. Rất có thể những ngày đầu, người sẽ không ăn vì căm tức. Nhưng tối đa người cũng chỉ có thể chịu đựng chừng một tháng. Một khi con người đã đói khát đến cực độ, không ai có thể cầm lòng được sự cám dỗ của thức ăn đâu. Dân lòng đành lặng thinh. Và trong lòng thầm toan tính Quân Trung Thánh cười hề hề rồi nói tiếp <cười> Có thể người cho là gian thật thất ấy không giam hãm được người Bằng giàu diêm dương thất quyển trưởng trích quyết kiếm Và công lực đến trăm năm người rất dễ dàng thoát khỏi sự giam cầm Thế nhưng tốt hơn hết người hãy dẹp bỏ ý nghĩ ấy đi Bởi lẽ lão ồ chẳng thể không nghĩ đến điều này Dân lòng triểu lòng hậm hực nói lão có quỷ kế gì nữa đây? quân trung thánh cười, không phải quỷ kế mà là biện pháp đề phòng ngươi đào thoát. trong thạch thất trên bốn góc đều có một lỗ nhỏ, mỗi lỗ cứ cách đến bốn giờ là bốc khói sành. thứ khói ấy tuy không độc nhưng có tác dụng làm cho ngươi không thể tề tụ được công lực, trở thành một người hoàn toàn không biết gió cồng. Công dụng của nó có thể kéo dài sáu canh giờ, mỗi giờ tốt ra một lần thì bảo đảm an toàn tuyệt đối. Dân lòng lặng người, bèn vẫn nổi công điều tức, quả đúng như lời của dân Trung Thánh nói, chàng không tài nào tệ tụ được công lực của mình nữa. Quân Trung Thánh tỏ ra khoái trá, rồi chậm rãi nói tiếp ngươi cũng đừng nên có ý nghĩ bịch kín những cái lỗ ấy, bởi đó là những lỗ thông hơi duy nhất cho người. nếu người không muốn bị chết ngạt, tốt hơn hết là nên để nguyên như vậy. dân lòng vô cùng căm tức, xong trước hoàn cảnh này, chàng cũng vô kế khả thi, đành trơ mắt nhìn quân trung thánh ung dung bỏ đi. cái lỗ nhỏ trên đầu đã đóng lại, thế là chàng đã chìm trong bóng tối vô biên. Chàng khẽ buông tiếng thở dài ngồi bỡ xuống đất, nền hầm được lót bằng đá bằng phẳng. Bốn mặt đều là vách đá cứng dày, không hề có một cửa ngách nào cả. Chàng tức tối đến cơ hội phát điên lên. Hận không thể ăn tươi nuốt sống quân trung thánh, băm dầm lão ta ra thành trăm ngàn mảnh. Nhưng giờ đây chàng chỉ đành bó gối khoanh tay, trong gian thạch thất kính bưng này. Bao sự việc, bao con người lần lượt hiện qua trong đầu óc của chàng. Khiến chàng lòng đau như cắt. Kiếp nạn hồi trăm năm trước của Kim Bích Cung. Dụ quyết án ba đời của gia đình chàng trước chính nghĩa nhai. Sở Mộng Bình, Nhạc Phụng Linh, Trịnh Ngọc Mai, Kim Thủ Ngọc Nữ. Trọng nhiệm ở trên vai mối quyết thù diệt môn sẽ kết thúc theo sự ngộ nạn của chàng. Chống võ lâm giang hồ sẽ vĩnh viễn nằm dưới sự khống chế của chủ nhân quyết biệt. Dời lớp áo chính nghĩa giả tạo. Chàng bắt đầu nặng ốc tìm cách thoát khỏi nơi này. Câu nói gì mục đích không từ thủ đoạn của quân trung thánh đã gợi lên hướng suy nghĩ cho chàng. Thế nhưng dẫu chàng không từ mọi thủ đoạn thì ở trong cái thạch động này biết làm thế nào đấy? Chàng bất giác nhếch môi cười chua chát lại tiếp tục đắm chìm trong suy tư. Xong chàng vẫn chưa tuyệt vọng việc quân trung thánh đã quyết Chọn chàng làm chủ nhân của quyết bia đời thứ ba Thật là đáng nực cười Nhưng nhờ đó đã gia tăng sinh cơ cho chàng Chỉ cần giữ được rừng xanh thì không lo gì thiếu củi đốt Vậy cũng là may mắn lắm rồi Nếu áp dụng biện pháp không từ mỗi thủ đoạn Chàng có thể giỡn trò bất chấp nhận điều kiện của quân Trung Thánh Bằng lòng làm chủ nhân của quyết bia đời thứ ba Nhưng quân Trung Thánh giang xảo thế kia Chàng có thể gây được niềm tin cho hắn chăng Chàng không màn đến tình huống thật sự trong thạch động, Cũng chẳng thèm xem xét bốn cái lỗ bóp khói kia, Bởi chàng biết với sự bố trí của quân trung thánh, Thạch động này chắc chắn là phải kiên cố như tường đồng giách sắt. Huống hồ lúc này chàng đã trở thành một người hoàn toàn mất hết gió công. Trong thạch động không hề có một tia ánh sáng, Tối đến độ đưa bàn tay ra cũng không thấy nằm ngón. May nhờ chàng căng cơ thâm hậu thì lực rất mạnh, Cũng còn tạm trông thấy được lò mờ. Gian thạch động này rộng chừng hai trưởng vương. Không hề có một vật dụng nào. Chỉ có thể ngủ trên đất. Có lẽ đương nhiên chàng cũng không sao biết được là đêm hay là ngày. Thời gian chậm chậm trôi qua trong khắc khoải. Dân lông chẳng rõ là đã trải qua bao lâu thời gian. Cái lỗ nhỏ nơi quân trung thánh đã xuất hiện. Lại gian lên tiếng khẽ lập tức ánh sáng tràn vào. Dân lông hết sức kinh ngạc. Bởi người xuất hiện không phải là quân trung thánh mà là một thiếu nữ áo đỏ rất xinh đẹp. Lập tức chàng nhớ ra nàng chính là quân mộ hoa mà chàng đã gặp và hỏi đường đến núi Tô Lai. Bên ngoài rất sáng sủa, nhưng cái lỗ chỉ cỡ nắm tay. Dần lòng không biết nàng có trong thấy mình không, bèn cất tiếng nói. Cô nương còn nhớ tại hạ không? Quân mộ hoa cười ngọt ngào. Nhớ chứ, chẳng phải... Lòng đại hiệp đó sao Dân lòng thoáng cảm thấy hổ thẹn. Ai hạ tên thật là dân long, Bởi bất đắc dĩ Mới phải nói dối cô nương là long dân Mộng hoa lại Nghẽ miệng cười ngọt ngào Không hề gì ta chẳng bận tâm đâu Dân lòng tiến sát cửa động Định cố gắng nhìn cho rõ tình hình ở bên ngoài nhưng vách đá dài đến ba thước, Nhìn qua chỉ trông thấy được Nửa người của quân mộ qua Quân mộ qua bỗng khơm người xuống, sắp lên một cái giỏ tre cười nói, Ta mang thức ăn đến cho dân công tử đây. Đoạn từ trong giỏ lấy ra một cái bánh bao đưa vào, cười và nói tiếp, Chính tài ta làm tất cả đó. Dân lòng thoáng do dự, đoạn đưa tay đón lấy. Quân mộ qua cười khúc khích, xem ra tổ gia gia của ta suy đoán sai lầm rồi. Dân long thầm nghiến răng, nhưng cố gắng tỏ vẽ ra ngoài mặt, hững hờ rồi nói, Sai lầm gì chứ? Quân mẫu qua cười, tổ gia gia của ta bảo rằng có lẽ trong vòng mười hôm công tử sẽ chẳng ăn gì cả, vậy chẳng phải là sai lầm sao? Dân lòng cười, nhé cái bánh bao vào tay, rồi thức ăn lục tục đưa vào, ngoài ra những cái bánh bao ngon tuyệt, còn có cả đùi gà, thịt viên, cá chưng, một ấm rượu đỏ rất nhỏ và mười mấy quả trái cây. Dân lòng đón nhận hết, chàng cười rồi nói, đa tạ cô nương. Quân bộ qua tươi cười sung sướng, công tử hải thông thả mà ăn chiều ta lại đến. Nói xong nàng sách chiếc giỏ rồi quay người toan bỏ đi. Dần lòng bỗng trầm giọng gọi cô nương. Quân bộ qua chuẩn bước quay lại rồi hỏi có gì nữa không? Dần lòng thoáng ngẫm nghĩ khi nào thì tại hạ mới gặp được quân trung thánh vậy. Quân bộ qua thoáng cao đôi mày lửng. Điều này ta không thể trả lời công tử được. Có lẽ khi nào lão nhân gia muốn thì công tử mới gặp được Dân Long trầm ngâm, Cô nương không nhắn giúp được sao Quân mẫu qua cười ngọt ngào nói Được chứ Ta lập tức đi báo với lão nhân gia bảo công tử muốn gặp Đoạn liền quay người tha cứt bước đi Và cái lỗ hổng cũng lập tức đóng sầm lại Dân lòng đứng thự người ra hồi lâu Khóe mồi thoáng hiện một nụ cười lạnh lùng theo thói quen Đoạn chàng chậm chậm ngồi sởm xuống Trước đống thức ăn mặc dù chàng chẳng chút thèm muốn Xong vẫn cố gắng ăn Chẳng mấy chốc đã ngốn hết sạch Một là chàng phải ăn để giữ gìn sức khỏe Hai là để báo thù quân trung thánh Bởi đã có dự đoán là trong một thời gian ngắn Chàng sẽ không ăn uống Vì phẫn hận chàng phải ăn cho lão ta thấy Ăn xong dần lòng no nê bèn đi tới đi lui Trong việc động để giết thời gian Đồng thời chàng thử dẫn không điều tức hết lần này đến lần khác Xong lần nào cũng thất vọng ê chề quyết mạch khắp người chàng như có vật gì Bích cản không sao tài tụ được công lực Chừng bốn canh giờ sau lỗ hỏng lại được mở ra Người xuất hiện vẫn là quân mẫu qua Lại mang đến cho chàng một bữa ăn thịnh soạn Dân Long vừa lần lượt đón lấy những thức ăn đưa vào Vừa hỏi cô nường đã nhắn giúp cho tại hạ chưa vậy Quân mẫu qua nhẽ miệng cười nói Đã nhận lời và phải làm tròn rồi dần lòng cố nén lửa giận Vậy quân trung thánh đã trả lời thế nào? Bao giờ thì lão ta đến đây? Quân mộ qua lắc đầu cười Việc đó thì ta không có biết Ta chỉ nhắn lời của công tử cho tổ gia Chứ không nhận được câu trả lời Nhưng có lẽ lão nhân già không đến đây trong thời gian ngắn đâu Dân lòng cuốn lên nói Vậy bao giờ thì lão ta mới đến? Quân mộ qua cười Ít nhất cũng phải sau một tháng Dân lòng thầm nghiến răng Quân mộ hoa lại ném cho chàng một nụ cười ngọt liệm, đoạn quay người bỏ đi. Chàng vừa muốn phát tiết, niềm căm hận ở trong lòng, lại ngốn sạch hết thức ăn vừa mang đến, và cứ thế mười ngày trôi qua. Hôm mấy quân mộ hoa như thường lệ, lại mang bữa ăn đến, dân Long nhận xong thức ăn rồi trầm giọng nói, "Cô nương khoan đi đã. Quân mộ hoa ôn dung cười, có việc gì vậy? Dân Long hậm hực, Cô nương hàng ngày đều gặp nội tổ gia chứ Quân mộ hoa ngớ người ra bởi thần thái của dân long Đoạn liền gật đầu nói Dĩ nhiên rồi Dân lông gần giọng Cô nương cũng biết rõ thân phận của lão ta có phải không Quân mộ qua cười nói Tổ gia gia là chủ nhân huyết bia đời thứ hai Còn công tử là đời thứ Nàng chưa dứt lời thì dân lông bỗng tức Giận ném cái đùi gà trong tay ra rồi hét to Im ngay Quân mẫu hoa xỉu mặt lại. Tôi đã đắc tội gì với công tử sao? Dân lông hàng học. Cô nương không có đắc tội với dân mẫu Nhưng cô nương đã làm cho dân mẫu tức giận. Quân mẫu hoa cười giả lạ. <cười> công tử là chủ nhân quyết bia tương lai. Chỉ cần công tử cho biết tôi đã làm điều gì khiến công tử tức giận tôi sẽ sửa đổi ngay. Không làm cho công tử tức giận nữa. Dân lòng nói. Chỉ cần cô nương tìm cách cứu dân mẫu ra khỏi đây. Thì ta sẽ mãi mãi cảm kích cô nương. Cô nương là người thông minh Cô nương không phải là hậu vệ đích truyền của quân Trung Thánh Mà chỉ là một người con gái mồ côi Cô nương nên biết phân biệt rõ sự thiện ác Chủ nhân quyết bia là một kẻ đã gieo rắc Biết bao tai quả cho gió lâm giang hồ Quân mẫu quà hai tay xua li lịa rồi nói Ông tử đừng nói nữa Tổ gia gia của tôi đã có dạy Hiện nay đang là lúc mài luyện tính nóng của công tử Giàm công tử trong thạch động. Nhất định công tử phải tức giận. Sẽ nói xấu chủ nhân quyết bia. Nhưng đến khi nào công tử hoàn toàn tiêu tan tính nóng nảy thì sẽ khác đi. Nàng đảo tròn mắt rồi nói tiếp. Nếu không nhờ sự thống trị chính nghĩa của chủ nhân quyết bia trong chống võ lâm giang hồ. Chẳng rõ còn hỗn loạn đến mức độ nào nữa. Dân lòng dặm chân nói. Á nhà đầu này thật là trúng độc quá nặng rồi. Quân mộ qua vẫn thản nhiên cười nói. Hề hey, hề. Tôi không có trách công tử, bởi bây giờ công tử hãy còn quá nóng giận. Còn việc gì nữa không vậy hả công tử? Dân long rứt qua kẻ rằng Cô biến đi. Quân mộ qua cười khúc hết, rồi quay mình tha thước bỏ đi. Dân long đã hầu như tuyệt vọng. Chàng chán chường ngồi bệt xuống đất, suy nghĩ mãi cũng không tìm ra được cách thoát thật. Thời gian cứ thế mà trôi qua, dân lòng đã trở thành một tên tù phạm thật sự. Chàng đã từng mấy phen toan tự tận, xong cũng vẫn tìm lòng lại được. Rồi thì một tháng dài qua đi, hàng ngày quân mẫu qua đều mang đến cho chàng hai bữa ăn ngon, nhưng chưa hề gặp quân Trung Thánh cũng như bất kỳ ai khác. Niềm hy vọng duy nhất của chàng là một ngày nào đó, quân Trung Thánh lại xuất hiện nơi lỗ hỏng, chàng sẽ phải giả giờ đồng ý chấp nhận điều kiện của lão ta cầu mai xem sao. Nhưng quân trùng thánh bao giờ mới đến, cha lẽ chàng phải chờ đến một hai năm, hoặc thậm chí mười năm, hai mươi năm sau. Đột nhiên trên đỉnh đầu gian lên tiếng ầm ầm, đó là tiếng động chưa từng nghe trong suốt tháng qua. Dân lòng chấn động tâm thần, lập tức ngước lên nhìn. Theo tiếng động y ầm phiến đá trên đầu đã mở dần ra, ánh sáng mạnh mẽ tràn vào, dân Long cảm thấy hai mắt đào nhói, hồi lâu mới mở ra được. Xong chàng chẳng chút chần chừ lập tức tung mình phóng lên Bởi chàng biết nắp hầm đã được mở ra rồi Thế nhưng chàng đã quên mất một điều Hiện nay chàng đã mất hết công lực Độ cao hơn hai trượng này đối với chàng giờ đây Khác nào là một việc sâu dạng trưởng Chàng thích nghi dần với ánh sáng bên ngoài Định thần nhìn kỹ trên miệng hầm Xuất hiện một gương mặt thật là ngọt ngào Chính là quân mộ qua Quét mắt nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng của quân trung thánh đâu cả Chàng chẳng rõ đây là mưu kế gì nữa. Bèn cố nén niềm kích động ở trong lòng. Bật ra tiếng cười sắc lạnh. Quân mộ hoa dội ném xuống một cái sợi dây dài. Rồi lớn tiếng nói. Nhanh lên. Ta kéo công tử lên. Dân lông tuy trong lòng đầy vẻ nghi hoặc Nhưng lên khỏi gian thạch thất này là điều quan trọng hơn cả. Chàng chẳng chút đắn đo. Dội nắm chặt lấy đầu dây. Quân mộ hoa liền kéo dây lên một cách thành thạo. Dân lông lên đến miệng hầm. Thở ra một hơi dài, chàng cười khải nói, đây cũng là kế hoạch của tổ gia gia cô có phải không? Quân mộ hoa cười khẽ, lão nhân già đã đi Nam Cương rồi, nhanh lắm cũng phải một tuần nữa mới quay về. Dân lòng bán tính bán nghiệp, vậy đây là ý định của cô nương ư? Quân mộ hoa gật đầu, ta thấy công tử bị giam dưới hầm tội nghiệp quá, nên mới thả công tử ra hoạt động một lát cho khỏe. Trong khi nói thì quân mẫu qua xoay nhẹ chiếc lư hương ở trên bàn cũng một giọng. Lại nghe tiếng ị ầm giang lên. Phiến đá lại đóng chặt như trước. Dân Long thầm nhũng. a nhà đầu này nếu không phải có mưu đồ gì khác. Thì hắn là một người điên khủng. Bằng không sao lại bỗng dân thả mình ra như thế này. Nhưng chàng lại nghĩ. Nàng ta là người trọng dụng của quân Trung Thánh. Nếu điên khủng thì quân Trung Thánh làm sao mà trọng dụng nàng được. Dân lòng không khỏi đầy vẻ hồ nghi Quân mộ qua cười bí ẩn nói Khu mộ địa này tuy yên lặng Nhưng chưa tuyệt đối an toàn đâu À hãy đến bên bờ hồ kia đi Dân lòng có sự toan tính riêng Cố nén bao nghi vấn ở trong lòng Chàng phải kéo dài thời gian Chỉ cần hít thở không khí bên ngoài Chừng một hai canh giờ là Sẽ có thể khôi phục lại công lực hoàn toàn Miễn là trong khoảng thời gian ấy Quân mộ qua không có hành động bất lợi Đối với chàng Thì kể như thoát khỏi trận tai ương này. Quân mộ qua nói xong liền rảo bước đi trước. Dần Long chẳng chút do dự nói gót theo sao nàng hay. Dòng qua một ngọn núi nhỏ, cảnh tượng trước mắt liền rộng thênh thang. Quả nhiên là đến một bờ hồ nước trong xanh. Dần Long phóng mắt nhìn quanh, nhưng thấy trong hồ đầy lá sen bồng bền. Bên bờ có một con thuyền nhỏ, Chính là nơi chàng đã lạc đến khi mới đặt chân đến núi Tô Lại. Dần lòng bất giác nghe lòng đầy cảm khái Trong một tháng qua trên chốn giang hồ chẳng rõ đã biến đổi đến giường nào Tiến Ngọc Mai và mọi người thành lập chính nghĩa môn tại Thanh Dương Lĩnh đã ra sao rồi Và con linh mã hồng ảnh ở dưới chân núi Tô Lai Bỗng nghe quân mộ hoa cao giọng nói Nước hồ trong lặng quá, mau đến soi mặt mình xem sao Dần lông một mặt giận công điều tức, một mặt y lời của nàng cất bước đi về phía bờ hộ. Một bóng dáng thất thiểu, với bộ mặt dơ bẩn lập tức hiện ra trên nước. Một tháng dài quả là hành hạ chàng đến độ không còn ra dáng con người nữa. Bộ y phục trắng giờ đây đã dơ bẩn, mặt lem luốt hệt như là một gã ăn mày Dần lông bất giác đỏ mặt, vô cùng ngưỡng ngụ. Quân mẫu qua cười khúc khích nói, có thấy mỏm đá kia không? Hãy qua phía đó mà tắm rửa. Ném hết áo quần ra đây tôi giặt cho. Phía bên trái quả là một mỏm đá to. Từ bên này không thể thấy được cảnh ở bên kia. Dân Long gật đầu lia lịa vội vàng đi vòng qua phía bên kia mỏm đá ấy. Nước hồ trong mát lạ thường. Dân Long mặc nguyên quần áo nhảy tởm xuống nước. Những nghe mộ qua lớn tiếng nói. Ném quần áo bẩn sang đây mau lên. Dân Long ngựa ngùng nói. À không. Không. Không dám làm phiền cô nương đâu, Tại hạ tự giặt lấy được rồi. Quân mộ hoa phật ý nói, Biện pháp thông minh nhất là công tử nên làm theo ý của tôi. Dân Long giật mình, thoáng ngẫm nghĩ, Đoạn ngâm hết cả người dưới nước, Cởi hết quần áo nói, Dân mộ đành phải làm phiền cô nương vậy. Quân mộ hoa cười cởi mở nói, Ném sang đây đi. Dân Long đành phải y lời ném hết quần áo sang, Rồi chàng nghe thấy có tiếng giặt áo của quân mộ hoa, Chàng chỉ lặng lặng ngâm mình dưới nước tắm sữa. Lát sau quân mẫu qua đã giặt xong áo quần và để trên mỏm đá phơi nắng. Lúc này đang giữa giờ trưa, ánh nắng gai gắt, không đầy nửa giờ áo quần đã khô hết. Dân lòng tuy đắm mình ở dưới nước, song vẫn không ngưng chuyện giận công. Mong sớm khôi phục công lực thì mới an toàn. Thế nhưng gần một canh giờ trôi qua, công lực của chàng vẫn không sao tệ tụ được. Chàng đam nóng ruột bỏng ghe quân mộ qua nói, Này công tử, công tử còn tắm chưa xong sao? Quý thính giả thần mến, Linh Mã Hùng Phong phần thứ 27, Tác giả tuyết nhạn đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, Subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 28 Trong chương trình kế tiếp. Chương vũ sinh tạm biệt.